Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 46 Sa mạc nhất ngủ Tác giả Tư Mã Tử Yên Diễn và đọc Chương Vũ Lúc này hắn rít lên Hoàng Sơn Nguyệt ơi Hoàng Sơn Nguyệt Có đáng cho ta hận ngươi không chứ Hoàng Sơn Nguyệt thở dài Ngươi lầm Lầm to rồi lưu áo phu à Lưu áo phu cao dọng Lầm thế nào được ta nói thật, ta lập luận trên căn bản của sự việc, ta không hề đặt một giả thuyết nào, người muốn ta ly khai thiên mai giáo sao. Hừ. Nếu muốn thì ngươi cứ gia nhập thiên mai giáo đi, bởi nơi nào có mặt ngươi là nơi đó nhất định không có mặt ta. Luôn luôn ta đứng về phía chống đối với người, ta biết thiên ma giáo là một tà giáo, ta biết tạ linh giận là một tên ác nhân, nhưng ta không cần suy nghĩ. Cứ khẳng khái theo ngài Bởi tạ linh dẫn là kẻ thù của ngươi Bởi người chống đối với thiền mà giáo Ta không ngần ngại Quốc mồ cha lấy kiếm trao cho tạ linh dẫn đâu Hắn gàng giọng Ngươi biết tại sao ta quật mồ lấy kiếm trao cho tạ linh dẫn không Quang Sơn Nguyệt lắc đầu Ta không biết được Ta chỉ biết là người điên Hành động như là một kẻ điên vậy Lưu Áo Phu bật cười ghê giận nói <cười> Có thể là như vậy đó Quang Sơn Nguyệt Ngươi bức tà điên, ngươi dồn ta vào cảnh điên. Phạm cưu địch của ngươi là bằng hữu của ta. Phạm cái gì ngươi, phản ngược lại là của ta. Ngươi không xa rời tránh, thì ta nhất lại gần ta. Hoàng Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút, đoạn chỉnh nghiêm sắc mặt, chàng lên tiếng thốt. Lưu ảo phù, ta không còn lời gì để nói với ngươi được nữa rồi. Trước kia ta có hứa với mẹ. Là dung tha cho ngươi sống sót Xong bây giờ ta nghĩ lại thì Ta sẽ gian cầu mẹ tha thứ cho ngươi Lưu Ảo Phu bật cười sang sản <cười> Ngươi khỏi phải gian cầu bãi bà, bà đã có rất nhiều người xung quanh bà Thì bà cần gì có thêm nữa đâu Trước sau bà chỉ xem mỗi một mình ngươi là con thôi Ngoài ra ngươi còn có dạng tân nguyệt Dù lão ấy đã chết rồi Lão vẫn là người mà bà chấp nhận như một phần tử trong gia đình Quang Sơn Nguyệt nói giận nói Thế người chẳng phải là người trong gia đình sao Lưu Ảo Phu cười mẻ Ta đã nói với ngươi nhiều lần lắm rồi Ta còn kém xa một bóng mờ bên cạnh bà ta Bà đâu cần một cái bóng ở Trong gia đình của bà chứ quan Sơn Nguyệt thử một tiếng Vậy ngươi là ai Lưu Ảo Phu nghiến răng nói Ta là con của phụ thân ta Ta là giọt máu Mà phụ thân ta để lại trên đời này Để báo thù cho ngươi Cho ngươi biết, đối tượng thứ nhất của ta là ngươi đó. Giết xong ngươi rồi, ta sẽ hướng về đối tượng thứ hai. Hoàng Sơn Nguyệt lại hừ một tiếng rồi, nói lớn hơn. Đối tượng thứ hai là ai? Lưu Ảo Phu buông gọn. Mẹ ngươi! Hoàng Sơn Nguyệt quát giảng. Vô nhân đạo, mẹ ta không phải là mẹ ngươi sao? Lưu Ảo Phu thở ra nói. Không phải đâu, Lưu Ảo Phu không có mẹ. Lưu giật phu không có vợ. Phụ thân ta không hề dặn dò ta phải nghe tay đối với bà ta. Thì ta cần gì phải dung tình mà đối xử với bà. Giả lại tình gì mới được chứ. Hoàng Sơn Nguyệt tức quốc vô cùng. Chàng dung kiếm lướt đó đâm mạnh vào ngực của Lưu ảo phu. Lưu ảo phu dẫn toàn công lực dùng kiếm ngênh đó. Một tiếng chạm gian lên nghe rợn cả người. Hoàng Sơn Nguyệt bị chấn dội hai bước. Thanh Bạch Hồng kiếm sức mẻ một mảnh nhỏ bằng hạt đậu. Giang Phàm tiến lên, trao cho chàng Thanh Hoàng Diệp kiếm. Lấy kiếm này mà dùng đi đại ca. Lưu ảo phụ cười lớn. <cười> kiếm đó cũng chẳng làm nên được việc gì. Trong năm thanh kiếm, tử sinh là trên hết. Hoàng Diệp không hơn chi Bạch Hồng đâu. Hoàng Sơn Nghiệp cắn răng, không thai kiếm. Cứ cầm thanh Bạch Hồng chuẩn bị đánh ra một chiêu tối độc trong phục ma kiếm pháp có tên là Bạch Hồng Quán Nhự. Bỗng hai bóng người, từ trên không giọt ra. Hai người đó chính là Lý Trại Hồng và Nguyệt qua Phu Nhân. Gương mặt của Nguyệt qua Phu Nhân biến hẳn sắc mặt. Sắc mặt của bà bây giờ đã xanh dợn. Bà bước đến sát bên Giang Phạm trầm giọng báo. Giang cụ nương trào thành kiếm cho già. Giang Phạm sửng sợ. Nguyệt hòa phụ nhân không chờ đợi được lâu, lập tức dương tay chọc lấy thanh kiếm nơi nạn Hoàng Sơn Nguyệt kinh hãi vội bước tới và gấp tiếng nói, Mẹ, làm sao mẹ đến đây? Nguyệt hòa phu nhân không lưu ý đến chàng, quát mắt sáng ngợi nhìn lưu áo phù. Lý Trại Hồng cũng tiến đến rồi thốt. phu nhân không yên tâm vì công tử nên bảo bọn cầm khiêu về trước Đại Ba Sơn. Còn bà già to thì kiêm trình đến đây Để tiếp ứng với công tử Nàng lại hỏi luôn Tình hình như thế nào rồi Quang sư Nguyệt không đáp lời nàng Hướng sang Nguyệt Hoa Phu Nhân tha thiết nói Mẹ để con Nguyệt qua Phu Nhân lắc đầu Không cần Mẹ muốn chính tài hạ sát thằng nghịch tử này Quang sư Nguyệt toan lướt đến Chận trước mặt của bà Ngăn bà tấn công Nguyệt qua Phu Nhân hét lớn Nguyệt nhi Con không nghe lời mẹ hay sao Nguyệt Mặt của bà nghiêm lạnh quá chừng, Hoàng Sơn Nguyệt không dám trái ý bà nữa, đành lưu lại đứng sang một bên. Lưu ảo phu thấy nguyệt hoa phu nhân bước tới, hắn lại lùi, lùi đúng ba bước. Nguyệt hoa phu nhân cao dọng, người không mướn giết ta sao, tại sao người không dám động thủ? Lưu ảo phu nhìn bà, ánh mắt của hắn ngời niềm hung bạo hắn rít lên. Bà đừng dội chết, cứ đợi ta giết Hoàng Sơn Nguyệt xong, sau đó ta sẽ thanh toán tới bà. Bà sống thêm giây phút nào Cũng chẳng có rào Thật ra ta hối hận Đã lỡ nhờ đến bà sinh ra trên cõi đời này Bà đừng bức ta hạ thủ quá sớm Người qua phụ nhân hét lên Tại sao ta không bớt ngạt mũi ngươi Lúc mới sinh ra đời Để bây giờ là phải giết ngươi Lưu ảo phụ cũng cao giọng không kém Bây giờ có hối cũng muộn rồi bà ơi Hăng tiến lên Thanh kiếm khoa lên trước mặt một giọng Tạo thành một dần tử quan Dần tử quan đó bay qua qua phụ nhân sói mình trên đầu của bà Hớt phần đi búi tóc dấn cao của bà Dần tử quan bay trở về Búi tóc đó cũng rơi xuống đất Lưu ảo phù cười lớn <cười> Bà thấy chưa Phụ thân ta để lại cho ta đôi ba chiều kiếm Ta có thể gọi là báo hận kiếm pháp Chỉ có kiếm pháp đó Ta mới huy động toàn quai lực của thành tử sinh này Chiều thứ nhất, chém tóc bài khỏi đầu xuất phát chiều đó là ta đáp lại cái ân tình của bà dành cho ta từ bao nhiêu năm tháng. Mặc dù ân tình đó chẳng có bao nhiêu, ta cũng phải nhớ ít ra bà có mang nặng đẻ đau, nên ta nhường cho bà một lần đó. Rồi hắn dung tay, lần này hắn chém đứt một mảnh áo của người qua phụ nhân. Hắn lần tiếng nói tiếp, chiều thứ hai, chém áo thay người. Đó là ta đáp lại cái công dưỡng dục Công ân ta đáp đủ rồi Giữa ta và bà cầm như dứt hẳn rồi đó nha Chiều thứ ba mới đúng là chiều báo hận Chiều ôm cái hận nghìn đời Nó phải nặng nề và ác độc Bà ghi nhớ cho Chiều báo hận sẽ giải tỏ mối trường hận của bà Nguyệt quà phụ nhân như điên tiết lên Bà giọt người tới Hoàng Diễm Kiếm chớp sáng Kiếm Hoàng tỏ rộng lấp lánh như ngàn lá rung rinh. Kiếm Hoàng cuốn tới bao quanh lưu ảo phù. Mọi người tại cục trường đều bị tình thế thu hút. Mất cả tâm thần. Không ai lưu ý đến tạ linh dẫn. Y thừa dịp đó len lén rút lui ẩn mình. Rồi tiếng kiếm gian lên. Lưu ảo phù đã bị phản công. Thật là khốc liệt. Một cuộc chiến hải hùng. Vì hai mẹ con đều lợi hải và hy hữu. Vì một cuộc chiến hải hùng giữa hai mẹ con Sông Phương tương trị với nhau một lúc vượt qua Phu Nhân luôn luôn tấn công Sông không làm sao Chọc thủng được bức tượng tử quan của Lưu Áo Phu Mà Lưu Áo Phu thì cũng chưa xuất phát chiêu thứ ba Như hắn đã cảnh cáo Hắn chỉ lo phòng thủ quanh mình thôi Hắn chưa muốn xuất phát chiều đó Hay kiếm quan của Nguyệt qua Phu Nhân dồn ép sát quá Hắn không thi thố gì được Quang Sơn Nguyệt nôn nóng không thể đứng bên ngoài nhìn mãi, hú lên một tiếng lớn, dùng kiếm theo thế Bạch Hồng Quán Nhật đánh vào. Dần tử Quang đột nhiên mở rộng như cơn bão, quét dài thoạt tiền quét tạc dần Hồng Quang của Nguyệt qua Phu Nhân, sau đó mới cuốn về dần Bạch Quang. Một tiếng soãn gian lên, thanh Bạch Hồng của quan Sơn Nguyệt bị tiện đôi, chỉ còn lại một đoạn ngắn ở trong tay của chàng. Chàng bị chấn động khỏi vị trí ngoài nửa trượng. Mái tóc ở trên đã bị tự xính kiếm tiện lìa. Phần tóc còn lại bung xòe ra. Nguyệt hòa phù nhân có vẻ sát sơ vô cùng. Bà đứng nguyên tại chỗ bất động. Thanh hoàng dịp kiếm vẫn còn nơi tay Bà hạ thấp xuống gần như buôn thổng. Mũi kiếm dí sát mặt đất. Máu chảy từ vết thương nơi hông. Máu đẫm ướt phần dưới y phục. Theo chân loan ra đất động thành dũng. Lưu ảo phù lâm lâm thanh tử Xính kiếm ở trong tay gương mặt hắn Có phần nào dịu lại Hắn như mơ màng Như xe thắt Nửa còn ở thực tại Nửa mông lung Là con người tự nhiên hắn phải có cái tâm Cái tâm đó dù sao thì cũng chưa có chết Khi con người chưa chết Bất quá cái tâm đóng kính lại Không chịu tiếp nhận những thứ tình cảm Gây xót xa cho hắn Hắn đóng kính còn tim trước tình mẫu tử Hắn hận mẹ Nhưng hắn có thể tự tay giết mẹ chăng? Thú vật cũng chưa có vô lưng đến như thế Thì hắn không nao nao lòng sao được Khi hắn dùng kiếm chém bài tóc của mẹ Chém đứt áo mẹ Rồi lại khơi chảy dòng máu Mà hắn chính là một dòng máu của dòng máu đó Nhưng hắn mơ màng như vậy được bao lâu? Hắn có hối hận hay chăng? Chỉ biết là hiện tại hắn không lướt đến giết mẹ Giang phàm biến hẳn sắc mặt xanh dợn, nàng giận hơn là kinh hãi Sống trong thiên xạ cốc, nàng hầu như chẳng mãi mai ý thức về nhân tĩnh. Nhưng quanh nàng còn có loài vật. Và loài vật vẫn quấn quýt mẹ con. Thì nàng cũng hiểu sự liên quan giữa mẹ và con phần nào chứ. Cho nên hành động của lô ảo phu làm nàng sôi giận. Nàng hét to. Tiểu Ngọc đâu, cắn chết thằng xúc vật này cho ta. Tiểu Ngọc nhích động thân hình ngay Nó vừa giọt tới thì Lưu Áo Phu đã đề phòng trước dùng kiếm quét ngang liền Tiểu Ngọc lạng mình sang một bên Thun lại rồi phóng tới định quặng vào cổ tay của hắn Trong khi đó quan Sơn Nguyệt cũng dùng kiếm đánh vào Nhưng chàng thay đổi ý kiến ngay Thay vì chém vào đầu của Lưu Áo Phu Chàng lại chặt xuống cánh tay cầm kiếm của hắn Bởi chàng thấy con Tiểu Ngọc đã quặng trúng cổ tay của hắn Và chỉ trong giây phút thôi Nếu chất độc ngắm vào người hắn thì hắn phải chết. Do đó chàng chặt đứt cánh tay hắn để ngăn chặn chất độc truyền dạo. Cánh tay đứt kiếm rơi xuống. quan sơ nguyệt nhặt thanh tử xính kiếm trào qua bên tay kia cho lưu ảo phu rồi bảo. Người đi đi. Sợ dĩ ta chặt đứt cánh tay của ngươi là để ngăn ngừa chất độc của rắn. Chứ ta không có ác ý với người đâu. Dù ngươi đã tán tận lương tri rồi. Chàng lên tiếng tiếp luôn. Ngươi cứ đi chữa trị vết thương, khi nào lành rồi ngươi cứ tìm ta, mình sẽ giải quyết vấn đề. Lưu Ảo Phu trừng mắt nhìn Quang Sơn Nguyệt một lúc, rồi đưa tay còn lại tiếp nhận thanh kiếm không nói một lời, khoai mình bước đi. Giang Phàm giật mình rồi hỏi gấp, sao đại ca lại làm thế, tại sao lại cứu hắn, đã cứu rồi lại còn phóng thức hắn nữa. Quang Sơn Nguyệt không đáp lời nạn, bước đến bên Nguyệt qua Phu Nhân thốt qua ngã ngạo. Mẹ, con máu vẫn còn chảy mạnh từ vết thương xuống đất Nhưng chừng như phu nhân không nghe đau đớn gì cả Cái xác của bà còn đó mà hồn của bà đã hướng về đâu đâu rồi Nghe quan Sơn Nguyệt gọi, bà bừng tỉnh lại Quay nhìn chàng đưa tay xoa trên đầu chàng rồi lên tiếng thốt Con, mẹ đâu có trách con Áo phu dù sao, cũng còn một điểm nhân tính Mẹ muốn con từ nay tha thứ cho nó luôn. Bà đứng đó, Quan Sơ Nguyệt quỳ xuống mặt đất, chàng nép đầu vào gối của bà bật khóc. Nguyệt Qua phu nhân lên tiếng nói tiếp: "Con, hứa với mẹ đi con, dĩnh viễn tha thứ cho ảo phu, làm như mẹ vậy con nhé." Quan Sơ Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn mẹ qua mạng lại "Con xin hứa với mẹ." Nguyệt Qua phu nhân điểm một nụ cười. Nụ cười của bà là đó qua nở mùa đông Bà tiếp luôn Bản tính của ảo phù cũng thiện lương lắm Chỉ vì nó bị ảnh hưởng của cha nó Chỉ vì phi tràng đã sớm cho nó những ý tưởng đen tối Ngay từ lúc nó còn nhỏ Trả trách tâm tính của nó lệch lạc ít nhiều con không nên hận cá nhân nó Mà phải hiểu tận ngọn nguồn khoan dung cho nó Nó... Bà trao trao người, sức bà đã kiệt quệ quá rồi. Xong bà cố gượng đứng dững, thở mệt mấy hơi, đoạn lên tiếng nói tiếp. Chẳng những còn dùng thứ cho nó, mà còn phải hậu trì dịu dắt làm sao. Cho nó đi vào con đường trở thành một chính nhân. Tuyệt đối ngăn chận, nó hiệp đoàn với bọn bại hoại Bây giờ bà đuối sức lắm rồi, không còn gượng được nữa, phải ngã xuống. Quang Sơn Nguyệt sẵn cài cận đó, chàng đưa tay đỡ bà, bà bảo, giúp đoạn kiếm gái nơi hồng của mẹ ra đi con. Quang Sơn Nguyệt kêu lên, không được đâu mẹ, cứ để đó không đến đổi nào nguy hiểm đến tính mạng, thường thế của mẹ còn cứu chữa được mà. Nguyệt Hoa Phu Nhân lắc đầu nói, không hy vọng đâu con, đoạn kiếm đâm rất chuẩn, các đứt mạch máu của mẹ. Vết thương thì chữa được Xong mạch máu đứt Mẹ cũng chết như thường Con cứ rút ra đi Mẹ cần nói với con mấy câu cuối cùng Bà bảo thế chứ quan sân nguyệt Nỡ nào làm y theo lời bà Chàng không dám làm Thì bà làm Bà đưa ngón tay Cố giận tàn lực Kẹp đoạn kiếm dài độ nửa thước giật mạnh ra Đoạn kiếm theo tay của bà Rời khỏi vết thương Thì máu cũng giọt theo Máu trải như xối Bà lại đưa tay án nơi Vết thương ngăn trận bớt máu chảy Ai kia bà cầm đoạn kiếm Trao cho quan Sơn Nguyệt rồi thốt Cầm lấy con Khi nào lưu áo phô trở lại tìm con Hay con đi tìm nó Con nhìn đoạn kiếm Mà nhớ đến mẹ Mẹ chết trong trường hợp nào Trước khi chết mẹ nói gì với con Bây giờ máu đã đến miệng của bà Bà phun ra mấy bún máu Hoàng sư Nguyệt hấp tắp ôm bà giữ chặt ở trong lòng vòng tay. Chàng bật khóc lớn, trong khi bà từ từ thần trí đã bất tri bất giác. Bàn tay của bà lỏng lẽo, đoạn kiếm rơi xuống đất. Đứng bên ngoài Lý Trại Hồng gian phạm, già Linh Cô thẩn thợ, cảnh tưởng trước mắt làm cho họ đau buồn đến lặng người như chết. Nguyệt qua phù nhân chết. Bà không chết vì thanh tử xứng kiếm Mà lại chết vì thanh đoạn kiếm gãy Của Bạch Hồng Kiếm Thanh kiếm của Quang Sơn Nguyệt Thế là nghĩa làm sao Họ đau buồn vì cảnh nồi da xáo thịt Mẫu tử tương tàn Nhưng họ không khỏi quan mang Vì nguyên nhân cái chết của phu nhân Không ai hiểu tại sao Đoạn kiếm đó lại đâm vào hông của phu nhân Dù họ hiện diện Tại cục trường theo dõi Cuộc chiến giữa một mẹ hai con Cũng... Chẳng nhận thức kịp bởi người trong cuộc động tác quá nhanh. Tiếng khóc của quan Sơn Nguyệt làm cho cả ba nàng cùng thương tâm hơn. Một lúc sau thì Linh Cô từ từ bước tới, nắm cánh tay của chàng rồi khuyên. Không nên quá bi lụy công tử, có khóc lắm sự việc cũng đã rồi. Khóc không làm sống lại được người đã chết, người sống còn phải giữ gìn sức khỏe để làm những việc mà người chết chưa làm xong. Điều cần hơn hết là hiện tại Mai tán thi hài của phu nhân Lý Trại Hồng cũng bước tới rồi nói Hoàng công tử hãy giao thi thể của lệnh đường cho ta Ta cũng đau buồn như công tử Trước cái chết của phu nhân Công tử chỉ mất mẹ còn ta thì Đang bi thương cực độ Nghe Lý Trại Hồng nói Hoàng Sơn Nguyệt cũng phải giật mình Chàng chưa hỏi gì Thì Lý Trại Hồng đã lên tiếng nói tiếp Các công tử không hiểu rõ ta đang định nói gì ta cần giải thích cho công tử biết ta là ngoại nhân. Ta không thể sánh với công tử được là người thân của phu nhân. Trên phương diện cảm tịnh, công tử là người thiết cận của phu nhân. Nhưng công tử ơi, phu nhân là mẹ của công tử. Mất phu nhân, công tử mất một người mẹ. Mà mất một người mẹ, dù sự ly cách đó có thê thảm đến đâu. chung quy rồi công tử cũng nguôi ngoai. Công tử vẫn sống được, chứ còn ta... Mất phụ nhân là ta mất hẳn một chỗ nương tựa. Một con người mất chỗ nương tựa có khác nào sống gượng mà chết, trong khi còn phải tạo dựng một sự nghiệp gì? Thì cái ảnh hưởng gây nên cho cái chết của phụ nhân rất nặng đối với ta. Bởi thế ta mới dám nói rằng, người thương tâm nhất về sự ra đi của phụ nhân chính là ta vậy. Hoàng Sơn Nguyệt ngây người ra, chừng như chàng chưa được hiểu rõ lắm. Đí Trại Hồng lên tiếng nói tiếp, Công tử có biết không, Long Hoa Hội là nơi ta nương tựa, ta ăn vui ngày tháng trong sự ấp ủ ấm dịu của Lâm Sư Tỷ. Từ sau ngày long Hoa Hội dở tan, ly khai thần nữ phong, ta như cánh bèo trôi vạt, mặc cho gió đùa sống cuốn. Đã là cánh bèo thì còn mong gì có bến đổi, mày thai ta gặp lệnh đường. lên đường lại đối xử với ta hết sức là tốt đẹp người không quản mình thuộc hàng tiền mối, xem ta như một tiểu muội, tận tâm chiếu cố đến ta. Người còn ước hẹn với ta là sau khi vòng tố qua rồi, giang hồ bình tĩnh trở lại, người và ta sẽ sống chung với một mái nhà. Ngờ đâu bỗng dưng phu nhân lại tiếp nhận một kết cuộc bi thảm đến như thế này. Phu nhân chết, an thân cho phu nhân. Cái mộng đơn giản của ta và phu nhân cuối cùng cũng vẫn là mộng, dù bất cứ ai Cũng có thể thực hiện cái mộng đó. Hoàng Sơn Nguyệt kích động vô cùng. Hướng qua Lý Trại hậu Chàng quỳ xuống cung kính rồi thốt. Lý Tiên Tử. Dù sao Tiên Tử cũng là bậc trưởng thượng của tại Hạ. Gia vị Tiên Tử cùng mẫu thân tại Hạ. Kết tình hữu nghị rất thâm hậu. Tùy này mẫu thân tại Hạ đã quá cố rồi. Xong còn tại Hạ đây. tại Hạ xin nhìn nhận Tiên Tử là gì. Gia sẵn sàng. Do với số tuổi tác. Chàng gọi như vậy cũng quá đáng phần nào Xong lời tục thường nói Nhất tuế gì huynh Tàm tuế gì thúc huống chi nàng hơn chàng nhiều tuổi Giá lại phàm là gì Thì chưa hẳn là cần phải có tuổi xích xoát Với mẹ người cháu Thì bây giờ đây chàng nhận nàng là dì Cũng hợp lý Cái phần quá đáng đó Có thể chăm trước được như bình thường Chàng không buông dứt câu Lý Trại Hồng cũng hiểu được chàng muốn nói gì Lý Trại Hồng tiếp nhận di hài của Nguyệt qua Phu Nhân từ tay của quan Sơn Nguyệt trao qua. Sau đó nàng nắm tay chàng kéo chàng đứng lên, đoạn thở dài rồi đáp. Tôi cao hứng lắm công tử, có một người thân như công tử thì ê, nguyện bình sinh của tôi cũng được thỏa mãn lắm rồi. Nhưng nếu công tử nhận là cháu thì tôi e là không ổn lắm, bởi tôi toàn nói với công tử một chuyện rất khó khăn. Tôi sợ rằng dù công tử có hảo ý tới đâu Cũng không thể đáp ứng Hoàng Sơn Nguyệt hỏi gấp Việc chi vậy tiên tử Lý Trải Hồng trầm ngâm một chút rồi tiếp Tôi với lệnh đường Từng thuận khẩu nhận nhau là tỷ muội Xong chuyến đi này Chừng như lệnh đường dữ liệu là mình Không còn thọ được bao lâu nữa Cho nên quỷ thác mọi hậu sự cho tôi Nếu bà chết đi thì Tôi sẽ thay bà lo liệu những việc đó Chẳng những bà quỷ thác Việc tâm tình Bà còn giao phó cho tôi chiếu quản 5 người đệ tử còn lại đó. Chắc công tử cũng biết 5 vị thị giả tại Đại Ba Sơn rồi chứ. Quang Sơn Nguyệt lắc đầu, điều đó có đáng ngại gì đâu. Mà tiên tử phải thắc mắc chứ. tại hạ sẽ nói cho 5 người đó biết, họ sẽ tuân phục tiên tử như tuân phục mẫu thân tôi ngày trước. Lý Trại Hồng lắc đầu nói, Vấn đề không phải như vậy, bởi các vị đó đã hiểu rồi. Chính lệnh đường gọi họ đến trước mặt tôi, tỏ bài cái ý của bà cho họ rõ. Quang sư Nguyệt lên tiếng hỏi, thế thì việc gì? Lý Trại Hồng nghiêm sắc mặt nói, cái điều gây thắc mắc cho tôi là nguyên nhân cái chết của phu nhân, tôi xin hỏi công tử tại sao phu nhân chết. Quang sư Nguyệt đã ngừng khóc một lúc, nghe Lý Trại Hồng nhắc đến cái chết của mẹ, chàng bật khóc trở lại. Chàng chưa đáp, lại hỏi ngược, tại sao tiên tử muốn biết nguyên nhân đó? Lý Trại Hồng vẫn giữ vẻ nghiêng nghị, bởi đó là một điều rất trọng yếu. Ta sẽ bằng vào nguyên nhân đó mà giải quyết hậu sự cho phu nhân. Trước khi đến đây, phu nhân có nêu ra hai cách giải quyết hậu sự của bà, và hai cách đó tùy thuộc vào nguyên nhân cái chết của bà, cho nên ta cần phải biết rõ để chọn cách thích hợp. quan Sơ Nguyệt suy nghĩ một chút, rất có thể mẫu thần tại Hạ chết nơi tai Tài Hạ, Mà cũng có thể là do Lưu Ảo Phu. Lý Trại Hồng câu mại nói. Nhưng ai mới được chứ? Chẳng lẽ cả hai cùng giết? Quang Sơn Nguyệt nức nở. tại Hạ, tự nhiên là tại Hạ. Lý Trại Hồng biến hẳn sắc mặt. Quang Sơn Nguyệt lại tiếp. Chiều thứ ba của Lưu Ảo Phu quả thật vô sông ở trên đời. Nhưng đánh nhau với mẫu thân tại Hạ hắn không khứng sử dụng. Mãi đến khi tại Hạ tham gia cuộc chiến hắn mới mang ra thì thổ. Cái ý của hắn là dùng để đối phó với tại Hạ, chứ không phải để hạ mẫu thân của tại Hạ. Vì bà biết đó là một chiêu tuyệt hại, nên lúc tới hứng lấy đồng thời ngăn chặn tại Hạ. Kết quả là Lý Trại Hồng lắc đầu, chính thành kiếm của công tử, đã đâm vào người của phu nhắn. Hoàng Sơn Nguyệt lại khóc. Phải, Lưu Ảo Phu thâm độc lắm. Thay vì sử dụng luôn chiêu thức đó, hắn rút kiếm về trong khi tại hạ Lỡ Bộ phải đâm luôn. Chẳng những thế hắn hoành thân qua một bên dung tử sính kiếm chặt xuống, thanh bạch hồng kiếm đứt làm hai đoạn. Đoạn trong tay tại hạ thu về kịp, còn đoạn ngoài bay đi luôn. Lúc đó mẫu thần tại hạ đã đứng giữa sông phương rồi, đoạn kiếm bên ngoài giúp đi trọn đà. Lý trại hồng rung người lên và đâm luôn vào người của phu nhân. Quan sư Nguyệt cúi đầu không đáp. Lý Trại Hồng khích động mãnh liệt. Một lúc lâu nàng buông tiếng thở dài rồi kêu lên. Khó. Thế là khó quá. Ta biết phải làm sao đây. Hoàng Sơn Nguyệt ngẩn mặt lên. Máu thân tại hạ quỷ thác cho tiên tử như thế nào? Lý Trại Hồng trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. phu nhân tiên liệu thế nào cũng phải chết nơi tay của con bà. Nhưng bà không nghĩ là chết nơi tay của công tử. Bà Đinh Ninh Là chỉ có lưu ảo phu mới nở hạ độc thủ với bà thôi lên câu lúc này chen dạo Ông bằng bà nói Nếu cần cách là nên cách lưu ảo phu Nếu hắn không động thủ với phu nhân Thì tình hình đâu có phát sinh như vậy Hoàng Công Tử chỉ là Lý Trại Hồng khoát tay Cả hai đều không tráng trách Chỉ đáng trách ý trời thôi Bây giờ hai nói đến việc bà quỷ thác Bà luôn luôn hổ thẹn với dòng hồn của Lưu Dật Phu. Bà nói rằng nếu bà có chết nơi tay của Lưu Áo Phu thì sự việc cầm như kết liệu, ân cầu thành thủ trọn vẹn. Như vậy chúng ta không nên đề cập đến Lưu Áo Phu nữa, chỉ còn một ý nguyện cuối cùng bà chưa ừ. thực hiện được, bà nhờ ta lo liệu cho bà nếu bà chết sớm. Hoàng sư Nguyên hấp tấp hỏi: "Ý nguyện gì? Rất có thể tại hạ..." Lý chạy hồng lắc đầu. "Công tử không có thể gì cả." Bởi công tử không làm chi nên việc Lý Trại Hồng lên tiếng tiếp Phụ nhân muốn được chung chung mộ Với phụ thân tông tử Sống không cùng chung trắng tóc Thì chết cũng phải được trắng sơn chung mộ Để bổ khuyết Cái tình gian dở tại dương gian Quang sư Nguyệt lên tiếng thốt Đương nhiên mẫu thân tại hạ muốn như vậy là hợp lý Phụ thân tại hạ nằm tại hàng ái sơn Đà bá bá biết rõ Lý Trại Hồng gật đầu ta có nghe phu nhân nói đến nhân vật đó Bất quá phu nhân muốn làm xong Một sự tình rồi sẽ đến hàng Ái Sơn Công tử biết là sự gì chăng Quang Sơn Nguyễn câu mài Làm sao tại Hạ biết được Lý Trại Hồng trầm giọng Trước hết tìm sư phụ của công tử Để nói lời cảm tạ công ơn giáo dưỡng công tử nên người Sao lại báo thụ cho lưu vật phu Phụ nhân muốn tìm người Đã đánh trọng thương lão ngày trước Quang Sơn Nguyệt kêu lên, có phải Lý Trại Hồng gật đầu, sư nương của ta, hiện tại bà ở chung một chỗ với sư phụ của công tử. Cho nên, bà chỉ đi một chuyến là xong hai việc, và như vậy đó, công tử liệu có làm nổi hay chăng? Quang Sơn Nguyệt sửng sờ một lúc lâu sau cùng chàng lẩm nhẩm, chắc là không thể rồi tiên tử, ôn lão bà đối với Tại hạ Lý Trại Hồng thở dài. Thì ta đã nói, công tử không thể làm được mà. Phu nhân cũng biết thế, nên không có quỷ thác cho công tử. quan Sơ Nguyệt nhìn sừng sửng nàng. Còn tiên tử, tiên tử làm được sao? Lý Trại Hồng cười khổ. Đối với ta, vấn đề không phải là có thể được hay không được. Ông lão bà tuy là sư nương của ta, sông giữa với nhau chẳng có ân đức gì ràng buộc cả. Mà ta với phu nhân thì tình nghĩa lại thâm trọng. Phạm kết tình chị em là chỉ để nhờ nhau trong trường hợp như thế này ở trên đời. Dám chết gì bạn, cho bạn lắm đó công tử. qua Sơn Nguyệt lên tiếng thốt. Tuy nhiên lâm tiên tử và sư phụ của tại hạ. Ờ... Sau đó họ sẽ... Lý Trại Hồng chỉnh sát mặt mới. Họ sẽ không ngăn trở ta đâu. phu nhân đã quỷ thác cho ta thực hành ý nguyện. Thì công tử cũng nên chỉ chỗ cho ta đến đó Nếu phu nhân chết nơi tai của lưu ảo phu Thì sự việc chấm dứt tại đây Nhưng khổ thai Bà lại chết nơi tai của công tử Dù là gián tiếp Như vậy Ta phải tuân theo di ngôn của bà Và công tử cũng nên giúp ta làm tròn sự quỷ thác đó Cho dông hồn phụ nhân được an ủi nơi chính suối Quang Sơn Nguyệt thự người ra không biết phải nói làm sao Đợi mãi không nghe Quang Sơn Nguyệt nói gì Lý Trại Hồng dùng dịu để kích động chàng hơn là lấy lời nghiêng trách cứ. Mẫu thần của công tử xử sự rất phân minh, ân ra ân quán ra quán, lúc sinh tiền cũng như khi tử hậu. Tại sao công tử không tưởng nghĩ đến bà? Quang sư Nguyệt vô cùng thống khổ nói, Lưu ảo phu là con của Lưu vật phu, thì cái việc báo cựu cho Lưu vật phu phải do Lưu ảo phu mới hợp lý chứ. Lý Trại Hồng cười lạnh nói, Dạ như lưu ảo vô bảo công tử đưa hắn đến gặp ôn lão bà Thì công tử có đáp ứng không? Quang Sơn Nguyệt chỉnh sát mặt nói Tài hạ có thể đáp ứng Bởi việc làm của hắn có lý do chính đáng Lý Trại Hồng hừ một tiếng rồi nói Cái lý do của ta còn chính đáng hơn công tử à Bởi vì việc là việc của lệnh đường Mà ta là người được thủ quỷ của lệnh đường Bà chọn ta chứ không chịu quỷ thác cho Lưu Áo Phu. Chứ nếu bà chọn Lưu Áo Phu thì bà đâu có đòi hỏi được chung chung mộ với phụ thân công tử. Bà cũng có thể đòi hỏi được chung chung với Lưu Dạ Phu lắm chứ. Cho nên bà không muốn cho Lưu Áo Phu làm cái chuyện báo thù. Bà nhận thấy chính bà phải đảm đương mới hợp tình hợp lý. Không làm được thì bà chọn người khác mà giao phó, nhất định không chọn Lưu Áo Phu. Giả lại biết đâu chừng Lưu Áo Phu chẳng đổ trút cho bà, rồi nặng lời mỉa mai bà. Nàng tiếp lời nói, Giàu phó việc trả thù cho Lưu Áo Phu, bà phải cho hắn mang sát bà về tận mẫu phần của phụ thân hắn chung chung. Điều đó công tử có chịu không? Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu nói, Không chịu là cái chắc, tiền tử ơi. Tuy nhiên tại Hạ biết, mẫu thân của tại Hạ không đòi hỏi sự việc đó. Lý Trại Hồng miễn cười nói, Bởi thế bà không để cho Lưu áo Phu báo thù. Tên danh nghĩa bà là vợ của Lưu áo Phu, thì vợ phải trả thù cho chồng. Báo được thù chồng là trách nhiệm của bà đối với người quá cố tròn vẹn. Hoàng Sơn Nguyệt từ một tiếng rồi nói, thì mẫu thân tôi đã nuôi dưỡng Lưu Ảo Phu, nên người rồi đó như vậy cái trách nhiệm của mẫu thân chưa tròn vẹn hay sao? Lý Trại Hồng lắc đầu nói, ông tử không hiểu lệnh đường một cách sâu xa, Nuôi dưỡng con côi là bổn phận của người mẹ Không thể lầm lẫn với bổn phận trách nhiệm được Cái trách nhiệm thật sự của người vợ là phải báo thù cho chồng Tự mình báo thù cho chồng Không làm được chuyện trả thù Là không thể nhắm mắt mà về cùng tổ tông nơi chứng suối Chưa làm được mà chết Thì bà có thể giao phó cho người khác làm thay Trong việc chọn lựa quỷ thác Hẳn bà có đáng đo suy nghĩ kỹ Sở dĩ bà không bảo lưu ảo phu làm thay bà, là vì bà có quan niệm của bà. Và cái quan niệm đó, ta vừa giải bày cho công tử rõ, bằng mọi giá chúng ta phải tôn trọng quan niệm của bà. Hoàng sư Nguyệt nhìn sát mẹ, đôi mắt của bà chưa khép hẳn, nhưng chừng như bà còn hí hí ra đó. Để chờ sự quyết định của chàng, rồi mới nhắm mắt buông xuôi hoàn toàn cho hồn về âm cảnh. Mang theo niềm tin là những ý nguyện chưa tròn Sẽ nhờ người làm được tròn Giang Phạm đổ lễ nhọa Nàng bước tới rồi lên tiếng Sao quang đại ca chưa nói Nói đi cho bá mẫu an hồn Lý Trại Hồng cười lạnh Lên đường đối xử với công tử Kể ra rất trọn tình mẫu tử Giả như bà quỷ thác việc đó cho công tử Công tử có cự tuyệt chăng Giả như lúc lâm chung bà yêu cầu công tử Quang sân Nguyệt quỳ xuống đổ lệ như mưa, hướng về phía Nguyệt qua Phu Nhân mà rên rỉ. Mẹ, xin mẹ tha thứ cho con. Con không thể giúp làm tròn ý nguyện của mẹ. Chẳng những sự tình liên quan đến ôn lão bà, mà còn liên quan đến sư phụ của con. Hồn mẹ có linh thiên, xin xác lại cho con. Mẹ ơi, mẹ có thể bảo cho con chết, mẹ có thể bảo con làm bất cứ việc gì. Sao mẹ đừng buộc con phải trái đạo làm người Mẹ đừng bắt con Phải chỉ ra địa phương đó Lý Trại Hồng thở dài nói Thế thì thôi vậy ta sẽ hộ tống thi hài của phu nhân Về tận Đại Ba Sơn Trùng trùng mộ rơi lưu vật phu Nàng thang với hồn phu nhân Cúc tỷ ơi Tiểu mũi không ngờ Cúc tỷ hạ sinh một đứa con như vậy Quang sư Nguyệt lại nhìn sát mẹ Rồi chàng cởi chiếc áo ngoài của bà Quấn kính xác bế ở nơi tai, toàn bước đi, sông còn dội. Lý tiên tử đợi một chút, tại hạ còn xem qua. Lý trại hồng không ngăn trở, sông chàng không đi đâu cả. Thế thấy Lý trại hồng dạch phần áo che mặt của phu nhân rồi bảo. Công tử xem đôi mắt của phu nhân kìa, đôi mắt vẫn chưa khép lại. Bà còn muốn nếu một cái gì đó, bà còn hận một cái gì đó. Kích thích cực độ, Hoàng Sơn Nguyệt rút đoạn kiếm gãi toàn đâm mạnh vào ngực của mình. Giang Phàm lập tức dung tay hất đoạn kiếm rồi gắt. Đại ca định làm gì chứ? Hoàng Sơn Nguyệt gắt lên. Ai hạ nói ra là không giữ tròn đạo nghĩa, mà không nói thì không tròn đạo hiếu. Làm người hổng cả nghĩa, lẫn cả hiếu, thì còn sống làm chi? Giang Phàm ơi, đừng cản trở tại hạ. Giang Phạm khóc thét lên. Đại ca chết rồi tôi phải làm sao đây quan Sơn Nguyệt cũng khóc to nói tại hạ tự chiếu cố lấy mình còn chưa xong Làm sao chiếu cố đến cô nương được Linh Tô lạnh lùng thôi Chết đi quan Công Tử quan Công Tử chết là một điều hay Công Tử chết rồi ta Linh Dẫn sẽ cao hứng lắm đó Hắn sẽ há hộng miệng Mà cười Cười suốt ngày suốt tháng mà quên khép môi lại Và trong thiên hạ chẳng còn ai chế ngữ hắn nổi nữa Hắn sẽ là bá chủ giang hồ Hắn sẽ mặc tình thao túng gió lâm Hoành hành hà hiếp dân lạnh quan sư Nguyệt giật mình Tạ Linh dẫn Linh cô gật đầu nói Thì hắn chứa ai Công tử có thể chết để cho hắn tự tung tự tác Trên cõi đời này hay sao Hoàng sư Nguyệt thường người ra một lúc Bạn vỗ tráng đắm đầu Rồi kêu lên Hoàng thiên Hoàng Thiên Ta phải làm sao đây Làm sao đây Linh Cô chớp mắt nói Rất đơn giản công tử ạ Thì công tử đừng chết Chứ còn gì khó khăn đâu Công tử đừng sợ mang tội bất hiếu bất nghĩa Ý nguyện của lệnh đường vẫn được thực hiện như thường mà Hoàng Sơn Nguyệt lại giật mình Cô nương có phương pháp gì Linh Cô mỉm cười nói Công tử không đưa Lý Tiên Tử đi gặp ông lão bà Thì tôi đưa đi Là công tử vô can rồi Hoàng Sơn Nguyệt nhảy dựng lên Cô nương Phải Ngoài công tử ra còn tôi biết địa phương đó mà Dù công tử có nói ra rồi Vì tất Lý Tiên Tử tìm đến nơi được Tốt hơn chính tôi phải cất còng đưa Lý Tiên Tử đi quan Sơ Nguyệt nhìn Linh Cô nghi nghi hoạt hoạt Chàng làm sao tin được Linh Cô đến được nơi đó Linh Cô lên tiếng nói tiếp Công tử xem như vậy có ổn tiện hay không Đối với phụ nhân hay đối với ông lão bà, công tử không có lỗi gì cả. Hoàng Sơn Nguyệt ấp ổn, nhưng cô nương Linh Cô giải thích. Ông lão bà mãi mãi đến nay vẫn còn hối hận về việc gây thương tích cho lưu vật phu ngài trước. Bà tu Phật, mà Phật môn thì đặt nặng vấn đề nhân quả cho toàn thể tính đồ hướng thiện gieo lạnh. Bà hy vọng sự tình được giải quyết ngay lúc bà còn sống. Được vậy rồi bà mới nhẹ nhàng dĩnh ly nhân thế. Cho nên công tử không cần giữ kính bí mật cho bà. Lúc ta sang đi, bà còn dặn dò ta cố gắng giúp bà hoàn thành tâm nguyện. Hoàng Sơn Nguyệt không tin lời nàng lắm. Y lên tiếng nói, thật vậy sao? Linh cô gật đầu. Công tử cứ hỏi Lý Tiên Tử thì biết. Lúc gặp phu nhân ta có đề cập đến chuyện đó. Và ta cũng đáp ứng với phu nhân rồi. Quan Sơn Nguyệt nhìn qua Lý Trại Hồng. Nàng mỉm cười, gật đầu nhận lợi của linh cô là đúng sự thật. Như vậy là Lý Trại Hồng biết chỗ của Ôn Kiều. Càng tạt lưỡi rồi hỏi. Tiên tử đã biết, tại sao còn bức hỏi tại hạ? Lý Trại Hồng cười nhẹ, vì phu nhân muốn thấy ta phải theo di ngôn của phu nhân. Quan Sơn Nguyệt trốn mắt nói, tại sao mẫu thân tại hạ muốn như vậy? Lý Trại Hồng mỉm cười, Phụ nhân muốn thử xem công tử có gìn giữ đạo nghĩa hay không? Công tử có xứng đáng là con của bà hay không? Công tử xem kìa, đôi mắt của phu nhân đã khép lại rồi. Tâm nguyện đã tròn, bà an hồn mà về âm cảnh. Thốt xong, nàng dở vuông giải lụa che mặt của phu nhân lên. Quả thật đôi mắt của bà đã khép kính, thần sắc đã an tượng. Nơi khóe miệng, ẩn ước có nụ cười. Một khuôn mặt chết, sông tươi hẳn Không còn sầu thảm như trước nữa Hoàng Sơn Nguyệt thử người ra Mường tưởng chưa hiểu rõ lắm Những gì Lý Trại Hồng vừa nói Lý Trại Hồng lên tiếng nói tiếng Công tự thử nghĩ xem phu nhân đã quỷ thác cho ta việc đó Liệu ta có làm nổi không chứ? À có hi vọng gì chiến thắng nổi sư nương Nếu ta không thủ thắng nổi Thì cái quỷ thác đó cầm như vô ích rồi Quang Sơn Nguyệt câu mại. Còn bây giờ? Lý Trại Hồng mỉm cười. Bây giờ thì ta tính rằng sự việc đó có thể thành. Linh Cô có trình với Sư Nương những khó khăn của công tử. Và vì công tử là con của quốc tỷ Sư Nương nhất định hoàn thành tâm nguyện của quốc tỷ Linh Cô gật đầu phụ quả. Phải đó, ông lão bà có một ấn tượng về công tử. Ta tin rằng bà sẽ thành toàn tâm nguyện của phu nhân. Vì công tử trọng đại nghĩa, bất cố thân tình Hoàng Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi Ông lão bà sẽ làm gì? Linh Cô lên tiếng đáp Ít nhất bà cũng phải để cho Lý Tiên Tử Chặt đứt một cánh tay cho có nhân có quả Như vậy bà mới an tâm Hoàng Sơn Nguyệt hấp tấp kêu lên Như vậy là trách nhiệm vẫn về tại Hạ Bởi ông lão bà vì tại Hạ mà Linh Cô lắc đầu Phải mà không phải Bà muốn thanh toán dứt khoát mọi ân quán lúc còn sống. Ngoài ra bà còn giúp cho nhiều người trọn đại nghĩa. Quang Sơn Nguyệt hoang mang. tai hạ chẳng hiểu gì cả. Linh Cô lên tiếng đáp. Chẳng hạn nếu phu nhân không làm được điều đó, thì làm sao tròn nghĩa với lưu vật phu? Có làm được việc đó rồi, bà mới an hồn mà nằm bên cạnh phụ thân của công tử cho trọn đạo. Quang Sơn Nguyệt cười nhẹ nói thế ra mẫu thân tại hạ lợi dụng tại hạ để báo thù cho Lưu Vật Phủ. Lý Trại Hồng chỉnh sắc mặt nói: "Mẹ với con không bao giờ có sự lợi dụng, huống không có cái yếu tố cá nhân của công tử." Phu nhân vẫn thành công như thường. Công tử không nghe linh câu nói đó sao? Sư nương muốn gì, thuốc vẹt dĩ là phải giải quyết hoàn toàn. Nếu có ảnh hưởng của công tử trong đó thì bất quá Chỉ là một giọt nước thêm vào cho cái chén thật này vậy thôi. Hoàng Sơn Nguyệt biến hẳn sắc mặt không đáp. Lý Trại Hồng lên tiếng nói tiếp. Công tử không nên lấy làm khó chịu. Đúng ra song thân của công tử, đối xử không đẹp với lưu ảo phu. Điều đó chúng ta phải thẳng thắn mà nhìn nhận. Bởi hai người đều phạm tội thông gian. Phận làm con, công tử có làm gì được cho cha mẹ. Kể ra cũng chẳng phải quá phận. Khi sự việc đó đã vượt ngoài Đạo Nghĩa một chút, quan Sư Nguyệt trầm ngâm một chút, Rồi hướng qua Linh Cô thôi. Cô nương về đó gặp ôn lão bà, Sinh tường thuộc những gì chúng ta biện luận hôm nay, Đồng thời nói hộ cho Tại Hạ với ôn lão bà là, Nhất thiết việc gì, Lão bà cứ tùy ý mà làm, Do bà giải kết, Cố sự theo chủ trương cá nhân, Đừng bao giờ dựa vào yếu tố cá nhân của Tại Hạ mà lấy quyết định, Chẳng nhận Tại Hạ không cảm kích Mà còn hận nữa là khác Lý Trại hầu kinh ngạc lên tiếng hỏi Công tử nói gì là vậy Hoàng sư Nguyệt chỉnh sát Ý tứ của Tại Hạ là như vậy đó Lý tiên tử Làm người xử thế Tại Hạ luôn luôn bằng vào lương tâm Cái lương tâm của Tại Hạ thẳng thắn Không chấp nhận một quanh co Một ngụy biện nào Cũng như không khi nào Tại Hạ nghĩ đến Một mưu kế gì bất lợi cho bất cứ ai Bất quá tại hạ cân nhắc việc nào nên làm, việc nào không nên làm có thế thôi." Lý Trại Hồng sững sốt, Quang Sơ Nguyệt tiếp lời luôn: "Lý tiên tử đừng lầm, tại hạ chẳng bao giờ phê bình hành di và ngôn ngữ của tiên tử, tuy nhiên tại hạ không tin là tiên tử hoàn toàn vì tình hữu nghị đó dối mẫu thân tại hạ mà quyết làm việc đó." Lý Trại Hồng biến sắc, Quang Sơ Nguyệt mỉm cười nói: <cười> "Tại hạ muốn khuyên tiên tử một câu thôi." Tìm gặp lại họ Chẳng có ích gì đâu tiên tử à Cái tình cảm của con người Tự nó phát sinh chứ không ai Gieo vào lòng ai được nó một cách khác không ai thành công Trong việc cưỡng ép ai Về mặt cảm tình Khi hướng tim đã rẽ nghịch chịu Thì không một Quyền lực nào sai chiều nổi Lý đại hồng thở dài ủ rũ Như già thêm mấy tuổi Một lúc lâu sau Nàng mới lên tiếng Dơi giọng trầm buồn ta biết Trong chuyến đi này có thể là Ta gặt hái thương tâm Nhưng ta nhận thấy Không đi không được Bởi ta muốn sự thương tâm đó Thêm trầm trọng Để rồi cái tâm của ta chết luôn vĩnh viễn nó sẽ chai lì như đá Ngoài ra ta cũng muốn phản đối Lối xử sự của công tử huống chi mẫu thân công tử Quỷ thác cho ta Ta phải làm để đáp tạ lại Cái nghĩa của bà Hoàng Sơn Nguyệt dòng tay Thế thì tại Hạ nghĩ sai về tiên tử rồi Xin tiên tử thứ lỗi cho tại Hạ lại còn tạ ơn tiên tử Nghĩ đến mẫu thân của tại Hạ Vậy tiên tử cứ đi Sau khi mọi việc xong rồi Nếu tiên tử cần có người bầu bạn Cho đỡ tịch mệt Thì cứ đến Đại Ba Sơn tại Hạ thanh toán xong việc Tạ Linh dẫn sẽ theo hầu tiên tử Lý Trại Hồng xúc động tâm tình Không ngăn chặn được dòng lễ thảm Nàng không nói gì Từ từ quay mình bước đi Linh cô hát tắp lên tiếng hỏi Công tử có lời gì nhắn gửi với lệnh sư chăng? Quang sư Nguyệt thở ra nói Cô nương còn nhỏ tuổi Mà tâm cơ thâm hậu không kém bật lão thành Điều đó cũng chẳng lạ gì Bởi dơi sự giáo huấn của gia sư và lâm tiên tử Linh cô biến sắc toàn đáp Quang sư Nguyệt trận lại Không cần phải nói cô nương Tại hạ hiểu cái ý của cô nương rồi. Gặp gia sư cô nương chỉ nói rằng: "Tại hạ kính lời vấn an, đồng thời cảm tạ người có công ơn giáo dưỡng tại hạ nên người." Cho nên cho gia sư biết luôn là ân tình đó, tại hạ sẽ có dịp đền đáp." Linh cô hỏi luôn: "Chỉ bao nhiêu đó thôi sao?" Hoan sư Nguyệt thở dài: "Đủ rồi, đủ lắm rồi cô nương." Tại hạ chẳng hiểu tại sao con người sinh trong cõi thế gian này Chỉ tìm cách lợi dụng nhau cho đến cha, mẹ, thầy và bạn cũng không ra ngoài công lệ đó. Linh Cô giật mình nói. Công tử cũng cho rằng Hoàng Hạt Tán nhân lợi dụng công tử sao? Hoàng Sơ Nguyệt cười khổ nói. Đúng vậy cô nương, thoạt tiên gia sư tìm cách đưa tại Hạ đến Long Hoa Hội, thay thế cho người, để người được rảnh rang thực hiện mộng đẹp với Lâm Tiên Tử. Linh Cô sửng sợ. Hoàng Sơn Nguyệt lại nói tiếp. Mãi đến hôm nay tại Hạ mới minh bạch, tuy nhiên tại Hạ vẫn cảm kết lão nhân gia, tại Hạ sẽ báo đáp ân tình của người. Chàng phát tay nói, cô nương đi đi, Lý Tiên Tử đã đi xa rồi kìa. Linh Cô quay mình nhìn về phía trước, đoạn thấp giọng nói, tôi còn hỏi công tử điều này, có người nào không lợi dụng công tử chăng? Hoàng Sân Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, có, người đó là Trương Thanh Thanh. Nàng đã làm nhiều việc, ngược lại nàng không đòi hỏi nơi tại Hạ bất cứ điều gì. tại Hạ không biết làm cách nào để đáp ơn nàng. Giang Phạm hơi biến sát hỏi, Còn ta, Quang Đại ca, tuy ta chưa làm điều gì cho Đại ca, Xong ta, Quang Sơn Nguyệt hướng mắt về nàng rồi nói, Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết Sa Mạc Nhất Hùng phần thứ 46 của tác giả từ Mạ Tử Yên đến đây tạm dừng.